xin được kính quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh và thưa quý vị hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 41 của bộ truyện kiếm hiệp dài kỳ có tựa đề anh hùng lĩnh nam của tác giả y tử cư sĩ Trần Đại Sĩ kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình và bấm like video đăng ký kênh youtube để ủng hộ Tuấn Anh cũng như là không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới và quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 19 giờ ngày nha và ngay sau đây thì xin quý vị cùng tiếp tục chuyện Khi ấy, Nhiệm Đăng mới bảo Điền Nhung. Người ra đấu thử với một trong hai cô gái đó, ta xem nào. Điền Nhung phi ngựa ra trước trận, nghiêng bình đáp lễ. Sáng nay tôi đã bại trận, đừng cô nương dung mạng, cảm thấy ẩn trọng nghĩa sâu. Bây giờ tôi to gan lớn mật, muốn được cô Đường dạy cho mấy chiều nữa. Quy Hoàn liếc mắt, hỏi ý kiến Vĩnh Hoa. Vĩnh Hoa nói khe khẽ. Chúng muốn dò ra số chúng ta, võ công của sự vội chúng ta, chúng muốn xem quả đấy sự bội cứ đánh lùng tùng để chúng tìm không ra lộ số quyền cước của ta quê hòa nhảy xuống ngựa nàng vung tay dùng một thế quyền của phái sải sơn tấn công tay phải của nàng phát trưởng xéo vào đầu của điền nhung tay phải biến thành trào chụp vào ngực y điền nhung trầm gửi xuống tránh khỏi tay phải của nàng tay phải của y gạt tay trái còn tay trái y phát trưởng đánh vào ngực của nàng quê hòa thu hai tay về cùng phát trưởng đây là trưởng của phái long biên thuận âm bình một tiếng hai trưởng đụng nhau cả hai đều lùi lại quê hòa mượn đà trưởng của đối phương vọt người lên cao từ trên nàng có hai chân lại rồi phóng một phi cước vào người điền nhung đó là chiều phi cước của phái cựu chân hai người đấu với nhau trên hai chủ hiệp mà nhiệm mãng vẫn chưa tìm ra nguyên tắc võ công của quế Hoa là người kinh nghiệm chiến đấu y biết quê hòa dùng những chiêu thức khác nhau của nhiều võ phái để đánh lạc hướng Nhưng y cũng tìm thấy trong những chiều thức đó, dù như thế nào đều khắc chế đối võ công của Y Y qua lên một tiếng, Điền Nhung lui lại. Điền Nhung nhảy đùi lại, nhiệm mãng tiến lên chắp tay hướng Quế hòa nói. Trần cô nương, nhiệm mỗ là phiêu kỳ đại tướng quân của Thục, sư phụ của nhiệm Đăng và nhiệm Điền Nhung. À, hai đồ nhi của ta được cô nương dạy dỗ còn dung tỉnh cho chúng. Tôi là sư phụ của chúng, tôi muốn được kiến thức võ công cao siêu của cô nương quế Hoàng nghiêng Bình đáp lễ thì rằng ngài là đại cao thủ phái thiên sơn thì tiểu nữ còn ở lĩnh nam đã từng nghe phiêu kỵ đại tướng quân trấn thủ dương bình quan đánh quân hắn mở trời đất mịt một đêm chiếm được ba thành hôm nay tiểu nữ mới được bái kiến thật là vinh hạnh nhiệm mãng phóng trưởng đánh liền trưởng chưa đánh tới mà quê hòa đã thấy nghẹt thở nàng trầm người xuống phát chiêu ác ngưu đàn độ trong phục ngưu thần trưởng trả đỡ bùng một tiếng người của nàng vọt về sau nàng mượn sức nhảy vọt lên từ trên cao nàng phát chiêu gừọa Ngư sơn chiêu thức này cực kỳ hùng hậu đánh trở xuống như tác độ nhiệm mãng vừa rồi chỉ vẫn có bà thành công lực thử quế hoa sau khi đụng nhau một trường thế trưởng pháp của nàng tình diệu vô cùng vì vậy nàng thắng nghiệp đăng chứ công lực quần hàng thua nhiệm đang xa lần này quế hoa phát ra một trường chiêu số tình diệu y vẫn thế nằm thành công lực phạt ngang quế hoa bày vọt về sau đáp xuống an toàn nhưng nàng phải đùi lại mấy bước mới đứng vững Cánh tay của nàng tây dại gần như không cử động được. Nhưng nàng y có ông đứng phía sau lượt trận nên không có sợ. Nàng hít một hơi phát chiêu ngưu hộ tranh phong. nhiệm mạng muốn dò chiêu số của nàng, y đánh cầm trường. Sự thực nếu đấu từng chiêu, chỉ cần một chiêu quý hoa đã bị hạ. Nhưng nàng đã được đào kỳ dạy đủ 36 chiêu trong phục ngưu thần trượng, cùng cách biến hóa của nó. Chiêu nọ nối tiếp chiêu kia thành một phò võ công, vừa thủ vừa công rất kín cá, Chứ còn so với công lực, nàng còn thua cả trương nhị phòng trầu sóng quái hai bên đang quay cuồng một lúc nhiệm mãng đang nhận biết về phục vụ thần trưởng y suy nghĩ võ công lĩnh nam quả thật là kinh nhân trường pháp này không có một chút sơ hở cho dù là một cô gái chỉ mới 19 chín đôi mươi thôi mà đệ tử mình cũng đành chịu thua quả là không oan người con gái này luyện tập bất quá được 10 năm mà cùng con đệ tử của mình luyện tập cả hai năm ba năm rồi mà bị bại nàng chỉ luyện thêm năm bảy năm nữa Thì mình cũng không phải là đối thủ của nàng Hai cô gái nhỏ này xuất trận Nhưng chắc phía sau thế nào cũng có sự trưởng của nàng Ta phải ra tay để họ xuất hiện Xem họ là ai Y vận sức đến bãi thành phát chiêu ao ao Quê hòa thấy vậy Vội chân gợi xuống phát chiêu Loa thành nguyệt ảnh của váy cửu chân Do đào kỳ dậy nàng Hồi trang giữ bệnh ở nhà nàng Bùng một tiếng nàng cảm thấy cánh tay tê trộn Còn nhiễm mãng cảm thấy trường lực của mình Bị mất vô âm tích y nhận ra chiêu thức này khắc chế với võ công của y y phóng trưởng thứ nhì lần này quê hoa phát ra một chiều trong thiết kình phi trưởng của phái cửu chân bùng một tiếng thứ nhì quê hoa bật lùi hai bước nhưng trưởng thứ ba của nhiệm mãng đã tới nàng vụ rút kiếm ra đâm vào giữa trưởng lực của y nhiệm mãng bật ngang trưởng một cái kiếm của nàng bị văng lên không còn tay của nàng toạc hổ khẩu máu tuồn ra ròng ròng nhiệm mãng vọt tới chụp nàng định bắt sống. nhưng tay của y sắp chụp xuống thì cảm thấy có luồng gió lạnh lướt qua trên đầu mình. Biết còn nguy hiểm, y bật tay trở lên phát ra một trường đỡ luồng gió đó. Nhưng y chạm vào vật gì mềm đến bạch một cái, vật đó tan ra từng miếng bay tứ tung. Thì ra, ai đó đã liệng một trái dưa bay qua đầu của y. Tùy y đánh tàn trái dưa, nhưng cảm thấy hơi kỳ lạ, vì trái dưa bị vỡ tan ra từng mảnh, đều đặn như cắt. Y nhìn về trận hán, tuyệt công tìm ra người quăng trái dưa là ai. Chỉ thấy Vĩnh Hoa đứng lượt trận, Y biết tuổi tác vĩnh hoa không thể nào có công lực ấy. Y hướng về trận hán kêu lớn. Cao nhân nào, xin xuất hiện cho. Không có tiếng trả lời. Trong khi đó Quế hoa lại vung trường bà đánh. Y chụp tay bắt trường của nàng. Trường của Y sắp chụp vào cười của nàng. Thì nghe một tiếng kêu o o ở trên không đến nhức tai, Có chịu vô cùng. Y nhảy lùi lại. Nhìn lên thì thấy một vật to bằng hai nắm tay. đang vụ vụ tiến về phía của Y rất chậm chạp, kình lực mạnh kinh người. Y biết người ném đó sử dụng hai kinh lực một lúc, một làm cho vật đó quay tròn, cho nên khiến cho vật đó có tiếng kêu o o, thứ hai là kinh lực đẩy vật đó tiến tới rất chậm. Y không dám coi thường, vẫn đủ mười thành công lực đánh vào vật đó. Bình lột tiếng, vật đó vỡ tan, bắn ra làm mười mấy mảnh văng lại trận thục. Đúng vào đám quân sĩ, trung đào quá là ổi ối, nhưng không có tên nào bị thương. Nhiệm mãng coi lại vật tròn tròn, thì ra đã trái bưởi. Nhiệm bản hoảng sợ kỹ ai mà có công lực mạnh đến thế khiến cho quả bưởi quay tròn với tốc độ kinh nhân phát ra tiếng kêu điếc tai kinh lực mạnh làm cho vỏ bưởi rạn ra đến khi chạm vào trường của ta thì vỡ ra từng búi dư lực bắn vào quần thục y còn hoang mang thì quế hoa đã đánh trúng vào vai của y một trường. Trường này rất mạnh đau đến này trong đó mắt y nổi giận quát lớn cảo nhân phượng nào xin xuất hiện bằng không tôi giết vị tiểu cô nương này vẫn không có tiếng trả lời nhiệm mãng móc trong túi ra bốn lưỡi phì đào phóng vào quê hoa kình lực rất mạnh quê hoa hoàng hốt chưa biết tranh né thế nào thì có tiếng kêu rít lên nhức tai rồi bốn vật bay tới đụng vào bốn lưỡi phì đào đánh choang một tiếng bốn lưỡi phì đào gãy vụn từng mạnh bay tỏa ra bốn phía còn một vật nữa trúng ngực nhiệm mãng bịch một tiếng mặt y tái mét nhìn qua thì ra là một trái tranh y bằng hoàng như trong giấc mơ người này võ công cao không biết bao nhiêu bỏ kể nhưng y là cao nhân không muốn giết ta chỉ cảnh cáo thôi bằng không với một viên sỏi mạng ta đã hít y hướng về trận doanh hán mà nói cảm ơn đại đức của cao nhân lĩnh nam đã tha ta một mạng y vẫy tay cho quân chạy về phía sông Hán thủy chính y đi cạn hậu chạy đến bờ sông tới dọc sông cờ hắn bay phấp phới xong tìm hoài không có một bóng người y cho quân rẽ vào một con đường ven sườn núi mà đi chạy được một quãng nghe thấy tiếng chào họ ỉng ỏi rồi quân hán đổ ra hai tướng hán chặn mất đi nhiệm mãng không nói không rằng vùng đào chém điện, tướng hán là chu á dũng vùng thường đỡ cho hàng một tiếng thường gãy đôi Y hoàng hốt vọt khỏi mình ngựa xuống đất vừa tranh kịp ngọn đào thứ nhì của nhiệm mãng giao tranh một lúc quân hắn bỏ chạy lên núi nhiệm mãng cho quân tiến lên e đi đoạn hậu tới một khe núi có tiếng gọi nhiệm mãng đầu hàng đi thôi người bị chúng ta vây kín rồi chạy không thoát đâu nhiệm mãng nhìn lên tới một người hùng vĩ mặt hồng hào oai nghiêm Đứng trên cảnh cây cầu thụ Người đó nói Nhiệm tướng quân Ta là trường yên đại hiệp Cào cảnh minh Người đất đỉnh nam Ta với người không thủ không oán Ta không giết người Vậy người hãy đi đi Ta chỉ bắt quân của người thôi Người hãy xem ta Bắn gãy lá cờ xoáy của người đây Người đó buông tên Tiếng kêu chát tai Cái cờ xoáy của nhiệm báng Cán đất bằng sắt Thế nhưng chạm vào bụi tên tóe lửa Rồi gãy làm hai Nhiệm báng là người bác học nghe nhiều Y biết Đĩnh Nam là nơi sản sinh nhiều tiến thủ kinh dân, y chưa kịp phản ứng thì người đó nói, ta bắn rơi bào kiếm của ngươi đây. Nhậm Mãng rút kiếm vùng lên, mũi tình xé gió và chạm vào kiếm kêu soảng một tiếng, kiếm bị đổi chiều chạm vào bào kiếm và cả bao lẫn kiếm đều bật văng ra xa. Nhậm Mãng phát trùn bản nghĩ, với công lực của ta, đệ nhất cao thủ chưa chắc đánh rơi được vũ khí của ta, mà song người này có thể đánh rơi được kiếm của ta thì công lực y không vừa. Chắc Y là người đã dùng trái cây ném Tạ Kỳ nãy đây. Nhiệm mắng coi như đã lầm, người dùng trái cây ném Y hồi nãy là Khất Đại Phu, còn người bắn Y và Trường Yên Đại hiệp, hai người hoàn toàn khác nhau. Y thấy hai người võ công cao quá, từng là một, Y bỏ ngựa cùng hai đệ tử kéo nhau lên núi chạy thục mạng. Vinh hòa Thế Đại quân thuộc đã tan cho thủ quân, các tướng lục tục trở về, nàng ra lệnh: "Trình Tây vùng tướng quân trấn thủ võ đô, hoành xã tướng quân trấn thủ lưỡng Hà khẩu." còn trung lăng tướng quân lại háp thống lĩnh quân để mà thống lĩnh thành nam bình tiền quân hiệu ý chủ tướng quân vây võ bình chỉ cần đánh cầm chừng nếu thấy quần thục từ các kiếm các tới cứu thì phải rút về bắc ngạn sông bạch long cố thủ nàng cùng các đại phu trưởng yên đại hiệp quế hoa quỳnh hoa lên đường với dương bình quan dọc đường Quế hoa hỏi trưởng yên đại hiệp đại sư bá sư bá bán giỏi như vậy tầm xa nhất sư bá bán được là bao nhiêu không nhiều lắm độ 200 trăm trượng thôi Quỳnh Hoa úi chẳng một tiếng rồi hỏi tiếp mỗi vạt sư bà bắn được bao nhiêu mũi? Nhiều nhất là hai 20 mũi trúng vào 20 mục tiêu khác nhau. Qua câu hỏi của Quế Hoa Vinh Hoa kỹ trả được một kế nếu cổng thành chỉ cần Trường Yên sư bá bắn ba mũi tên vào một cổng thành giết sạch binh trấn thủ trên mọng lâu ta cho người đánh thành dễ dàng. Quỳnh Hoa mới hỏi ông ngoại Ông ngoại ơi, tại sao ông chỉ dùng trái cây đám nhiệm bán mà không trả thải bắt sống? Khân Đại phụ cười. Cháu không biết đây thôi, chính sự tỷ Vĩnh Hoa nhờ ông dọa nhiệm mãng để hắn sợ, chứ có muốn ngoại diệt hắn đâu. Và lại hắn là một người tài trí, anh hùng giết đi thì uổng quá. Về tới đại bản doanh, Ngô Hán cùng các tướng ra đón mừng hớn hở, vì Vĩnh Hoa đã cho gượng đầu tình về báo tin rồi, nàng thắng trướng ra lệnh. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đánh Dương Bình Quan, việc này xin cô tướng quần xuất định cho. Tôi hẹn giờ vùi cùng với công tuân tư hội ở núi Đình Cường tôi chỉ cần thái sư thúc khất đại phu đi theo thôi còn tất cả do ngũ tướng quân điều động chúng ta đánh cầm chừng thôi khi hãy tìm nam bình võ đô võ bình bị vây công tôn tư chia quân đi cứu các nơi chúng ta mới lấy giường vĩnh quan dễ như trở bàn tay bây giờ đã tiết đồng chí trời lạnh lắm tuyệt rơi lất phất vinh hoa trang điểm thật lộng lẫy nàng mặc bộ quần áo trắng cổ choàng khăn đỏ dây lưng cũng màu đỏ nàng cho lệnh lên một xe lớn lên đường đi định cường khất đại phu giả làm người đánh xe quê hòa quỳnh hoa là mấy thiện nữ ngồi chung một xe với vĩnh hoa xa xa đã thấy trên đồi định cường có cờ thục bày pháp với. tới gần chân đồi công tôn tư đứng đón nàng, y bái xa xa hôm nay tên nhà quê chân đất được tiếp kiến đệ nhất gia nhân đất việt thật là tạm sinh hữu hạnh trên đỉnh đồi có khoảng trăm quân thục canh gác công tôn tư thấy vĩnh hoa chỉ đi với ông già đánh xe hai cô gái và bà tỷ nữ y cũng yên tâm phần nào trên khu đất bằng phẳng Từ cho làm một nhà sàn bằng gỗ. Trong đốt thường ghi ngút tỏa mùi thơm. Y mời Vĩnh Hòa vào trong. Bên trong có nhiều nhà khí trào trên tường. Hai người ngồi vào bàn. Từ rót nước mời. Đây là trà đất thành đô. Mong rằng sẽ làm vừa lòng cô nương. Vĩnh Hòa nâng chung trà uống. mỉm cười hỏi. Tên xăm tết rồi. Không biết thái tử có cho quân nghỉ tết không? Công tôn tử lắc đầu: Tôi muốn lắm chứ. Nhưng cô hắn đâu có để tôi yên mà ăn tết. Này vùng cô nương tôi nghe đất lĩnh nam có nhiều anh hùng sang dự trận đánh thục chúng tôi có phải không nào những người tài hoa như côn đương khiến chúng tôi lo sợ còn nghiêm sơn hiện ở đâu chúng tôi không thể y xuất hiện vĩnh hòa thở dài công tôn thái tử giữa Phụ hoàng thái tử và hán quang vũ chẳng qua là người hắn tranh chấp với nhau mà thôi ai được ai thua đất thục vẫn là người Hán cai trị người hắn còn lĩnh nam chúng tôi từ đời vua thần Đông đã phân biệt cường giới với trung nguyên Nhưng sau Tần Thủy Hoàng đánh chiếm Nam Hải, Quế Lâm, Tượng Quận, chúng tôi mất nửa nước, rồi kịp tới triệu đà lợi dụng lòng ngay thẳng của Phụ An Dương Vương mà chiếm mất Âu Lạc. Nhà Hán dứt, triệu đàn lập thành quận, huyện. Người Hán tới cai trị chúng tôi, coi chúng tôi như trầu chó, mở miệng là gọi Nam Man, màn gì, khổ không biết bao nhiêu mà kể. Anh hùng lĩnh Nam chúng tôi đã hợp lại với nhau, xin Hán đế trả lại đất cũ, lập lại cố quốc. Chúng tôi vẫn là nước thuần phục, tiến cống hàng năm. Chúng tôi tòng chính đất thục, chẳng qua cho quảng phụ biết, nếu trả đất tĩnh Nam thì có một người bạn tốt, nếu không trả, khó mà giữ được. Công tôn từ thay Vĩnh Hòa không giấu giếm điều cờ mật phục quốc của anh hùng lĩnh Nam. Nàng nói với Y, có nghĩa là giữa hai người đều tin tưởng lẫn nhau. Y mới nói, cô đường biết thường lĩnh Nam, sao không nghĩ đến đất thục, sao cô đường không giúp chúng tôi đánh hán. Vĩnh Hòa cảm thấy thường hại công tôn từ Thay tử nói vậy cũng phải, nhưng việc đời như dòng nước trôi. Chúng tôi với thái tử lâm vào thế đối nghịch mất rồi. Chúng tôi sang đây là vì một người bạn là Nghiêm Sơn, giúp y về tình bằng hữu mà thôi. Chính nhờ y mà đất đỉnh nam chúng tôi mới được tập võ, do đó nảy sinh anh tài. Tuy nhiên tôi nghĩ, đất nước cần thống nhất thành một mối. Sao thái tử không xin với phụ hoàng trở thành một nước phiên hầu? Hàng năm tiến cống có phải tốt đẹp không? ích châu là một nước nhỏ, chịu nhún một chút, đâu có thắng gì để mà kẻ nhục. Nếu như muốn bù đổ đại sự, sau này chỉnh đốn quân mã đợi trùng quyền rối loạn kéo bình giả ngã trần thương về kinh đô thiên hạ vào tay dễ như không nếu ta tự quyết ý như vậy tôi nguyện giúp thái tử công tôn tư thở dài phụ hoàng tôi đã xài sứ sang hán xin thận phục trước đây ngỗi hiêu xích mi vương mãng còn hoàng phũ để chúng tôi yên bây giờ các nơi kia đã bị diệt rồi y cất quân muốn diệt nốt chúng tôi luôn nghĩ một lát công tôn tư nói Trước đây tổ sư chúng tôi đã thiền sơn lão tiên với các đại phu Trần Đại Sinh có giao tình rất hậu. Hai vị hẹn 10 năm sau lại lên đỉnh Kim Sơn uống rượu đánh cờ luận võ. Lần cuối cùng, người mang theo thúc phụ tôi là công tôn thiệu, các đại phu mang theo sư thúc đặng thi sách. Vinh Hoàng ngạc nhiên bật kêu lên. Úi cha, vậy sao? Công tôn tư nói tiếp. Thúc phụ tôi với đảng sư thúc kết tạm huỳnh đệ. Hai bên hẹn cùng tốt cơm cứu dân. Đặng sư thúc lập lại đỉnh Nam. Chúng tôi lập lại thục chiếm kinh châu Trưởng an chúng ta chia bà thiền hạ với hắn hắn đánh thục thì lĩnh nam cứu hắn đánh lĩnh nam thì thục cứu không ngờ bây giờ lĩnh nam lại giúp hắn diệt thục Phùng Vĩnh Hòa nói trở về tôi sẽ hỏi Khất đại phu xem chuyện này là thế nào nếu đúng như vậy chúng tôi sẽ đổi thái độ xong khi tôi với thái tử ngồi đây thì ngô Hán mang quân đi đánh giường bình quan chuyện này coi như tôi vô tình không biết công tổ tư chắp tay nếu được như lời Côn đường nói Từ đây, nguyện một đời không quên ơn đại ơn tại Đức. Quân hầu dâng bản cờ, vĩnh Hòa nhìn bàn cờ mà hỏi. Tôi chơi cờ không có hay, thái tử chấp tôi một quân xe đi. Công tôn tư gật đầu cười. Được, tôi xin chịu theo ý cô nương. vĩnh Hòa là học trò phái sải sơn cầm kỳ thi họa đều thông. Nàng thấy công tôn tư đi cờ rất cao tay, nước đi cao của y cũng tỏ ra là người quân tử. Nàng muốn kéo dài thời gian, nên nghĩ rất kỹ mới đi một nước. Tránh đánh bà bản, thì nàng kim cho hỏa cả ba. Công Tôn Tư biết thế, y mới nói. vùng cô nương quả là anh thư đất lĩnh nam. Chiều đến, tuyệt đất vất rơi. Trên đồi nhìn xuống trời đất trắng xóa một màu, trông thật xinh đẹp. Nàng lấy cây đàn nhị, tức là đàn cỏ ra, kéo những khúc nhạc của Trương Chi, của Phái Sải Sơn. Cứ mỗi khúc, Công Tôn Tư lại gọi xanh đánh nhịp theo. Trời đã tối, trước khi từ biệt ra về, Vĩnh Hòa thở dài. Công Tôn Thái Tử, chúng ta là bạn tri âm nhưng vô tình bị đặt vào thế đối nghịch. Duyên nghỉ ngộ này đã hết. Nếu sau này có gì bất trắc tôi sẽ chạy sang sái tử. Ngược lại, nếu thái tử có điều chi bận tâm lo lắng, tôi cũng sẽ hết tâm lo lắng cùng. Công tôn tư cảm động thì nhé Phùng cô nương, hậu hội hữu kỳ. Vừa lúc đó, một kỳ mã phiền ngựa đến như bay, quỷ gối. Thưa thái tử, ngô hán dẫn quân đánh thành. Công tôn tư cười. Ta để bên hắn là để anh hùng lĩnh nam, chứ ngù hán ta sợ gì hắn Trước khi đến đây tường hội với phụng cô nương, ta đã, đã dự trù kế hoạch đối phó. Nếu hắn đánh thành rồi, công tôn tư phi ngựa về thành. Vĩnh Hòa cũng lên xe trở về bản doanh, tới nơi ngô hắn tiếp vào mà nói Nhờ cô nương cầm chân công tôn tư, tôi cho về giường bình quan, không ngờ trời bỗng dưng đổ tuyết, thành ra đã không đánh được. Ngô hắn cùng Vĩnh Hòa đến giường bình quan xem, thế bình sĩ trong thành canh phòng rất nghiêm ngặt, có có thể lên thành được. Vĩnh Hòa đi khắp hết bốn cửa thành xem xét, đang nghĩ thầm Điệt thầy, ta chỉ giỏi dùng mưu mẹo mà không biết cách điều binh đánh thành. cho nên trước hoàn cảnh này đành bó tay, giá có trừng dị hay phương dung ở đây, tận lấy thành này dễ như trợ bàn tay. Quả thực đúng như ý nghĩ của Vĩnh Hoa, tuy nàng cũng đọc bình thư như trừng dị, phương dung, nhưng thiên thư mỗi người một khác. Phương dung trừng dị thì sách được chiến lược giỏi đã đành. Hai người đã ở trong phủ lĩnh Nam Công một thời gian, cùng đào kỳ nghiên cứu rất kỹ sách huấn luyện tướng sĩ của hắn. Từ một viên sĩ tốt cho tới tốt trưởng, lữ trưởng, sư trưởng, quân đoàn trưởng như thế nào. Cách điều hợp lực lượng, công thành phá ải ra sao. Rồi cả hai người hợp với những điều trong lục thao tam lược, tồn gồ bình pháp và thành một bản lĩnh biệt riêng biệt. Còn Vĩnh Hoa chỉ biết những điều trong lục thao tam lược, tồn gồ bình pháp mà thôi. Trận đánh võ đô nàng rát lệnh cho các tướng đánh mặt này, chặn mặt kia, chứ không thể nào cho chỉ thị chi tiết phải đánh như thế nào bốn tướng mang theo đều ở lứa tuổi bốn mươi đánh dư trạm trận nàng chỉ cần bảo đánh đâu là họ ứng biến đánh như thế nào rồi bây giờ ngô hán cũng như nàng không hơn không kém nàng giữ công tôn tư trong hơn nửa ngày mà ngô hán chỉ sụ quân đánh thành như những lần trước chứ không có gì mới mẻ hơn bỗng đầu tiếng pháo nổ vang trời từ định cương một đội thục bình xuất hiện đánh vào phía cửa nam dương bình quan một đội nữa từ quảng nguyên đánh vào phía tây Ngô Hán trả lệnh cho hai đạo quân vây cửa Nam và Tây rút trở về Bắc. Quân đang rút, thì từ trong thành, bốn cửa mở tung, quân đánh ra mạnh như vụ bão. Thế đạo quân vây cửa Tây do mã thành chỉ huy, và đạo quân vây cửa Nam do độ mạo chỉ huy bị ép vào giữa. Ngô Hán đang luôn cuống chưa biết giải quyết ra sao, thì Vĩnh Hòa trả lệnh. Hán trùng thứ sự, sở, sở hùng, giữ vững mặt đông, có quê hòa trợ chiến. Hành quân tư mã Vương bá, giữ vững mặt Bắc, có quỳnh hòa trợ chiến nhất tiết không được lùi một bước ai lùi chém tại chỗ cao cảnh anh cao cảnh hùng dẫn đội thần nhỏ một đánh cửa tây cứu tây tường thứ sử mã thành sư huynh cao cảnh hào cao cảnh kiệt dẫn đội thần nhỏ hai đánh cửa nam giúp hậu quân hiệu úy ngô triệu trần đạo nương trần thanh nương mang quân đánh vào phía sau địch thái sư thúc khất đại phu và trần yên sư bá vào trong thành đốt khỏi lường giặc làm náo loạn lòng quân Nàng nhìn thấy người chỉ huy đoàn quân thuộc từ phía nam vây ép đỗ mạo và công tôn tư nàng không muốn đối trận với y nên lùi lại gõ cao quan sát tình hình hai bên đánh nhau dưới tuyết trống đánh quần rèo ngựa hí vang trời đêm mùa đông trời mờ mờ trắng hai bên chém giết nhau khủng khiếp bỗng nàng gọi hoàng hồ lại nói mấy câu hoàng hồ cười ha hả rồi lui về trận một tiếng sau những tiếng gầm gừ vang dội rội lên trên trăm con cọp chia thành mười đội xông vào cửa bắc đám quần trấn thủ cửa này đang giao tranh ác liệt với quế hoa vương bá thì bị cụi cọp chọc thủng phía sau thục binh bỏ vũ khí chạy sang cửa tây quân trên thành hoảng sợ đóng cửa lại đám canh gác ở vọng lâu bắn tên xuống như mưa đội cọp bị chết mấy con phải đùi lại bỗng vèo vèo mấy tiếng xé gió trên không một loạt tên bay lên toán xã thủ thục ngã cục trên động lâu trường yên đại hiệp hồ lớn hoàng hồ cháu cho cọp tiến sát vào chân thành đi hoàng hồ hú lên một tiếng cho cọp tiến sát vào chân thành năm quân trên vọng lâu vừa thò đầu định bắn xuống thì trường yên đại hiệp lại bắn lên bốn phát mỗi phát mười mũi tên đám xạ thủ đã bị ngã gục cả ông lại bắn tiếp bốn mũi tên thật lớn vào cánh cửa vọng lâu mỗi tên cồn một sợi dây khân đại phù chạy đến trần thành nắm sợi dây giật kẽ một cái rồi hô ta lên đây ông bắp dây thoăn thoắt leo lên thành trên thành một tướng xuất hiện múa kiếm định chặt đứt dây hăn vùng kiếm lên cao cảnh minh dương cung choang một tiếng thành kiếm vẳng mất viên thương kiềm vẫn không nao đúng, rút rào cầm định tiếp tục cắt dây thì véo véo nằm mỗi tiền bay đi một mũi trúng vào đầu của y còn lại trúng vào bốn tên xạ thủ của vọng lâu mỗi tên cột một sợi dây tất cả ngã lộn đầu xuống đất khẩn đại phu đã lên đến vọng lâu ông vung trường đánh vào vọng lâu bùng một tiếng vọng lâu kêu rằng chắc rồi đổ ẩm xuống chân thành thuộc binh ngẩn người ra vì thế công lực ông thật kinh người khẩn đại phu nhảy xuống thành Chỉ ba trường ông đã đánh bay cả đám quân phía trong. Ông rút kiếm chặt sợi dây cột cổng thành mở ra một cái rầm. Ông cảm thấy nghẹt thở như bị ai đánh trộm. Ông không quay lại mà vung về phía sau một trường. Đó là chiều lưỡng gưu tranh phong. Bùng một tiếng, tay ông cảm thấy tê trộn Bây giờ ông mới quay lại, thấy người đánh mình là một tên quân thục tướng bảo trận ủy vũ. Ông ngạc nhiên nghĩ, từ sau trận Hồ Tây, đây là lần đầu tiên ta gặp đối thủ có công lực mạnh đến như vậy. Ông định phóng trường đánh. trưởng y đã lùi lại vì đàn cọp tràn vào trong thành gầm lên những tiếng long trời lở đất hành quân từ mã vương bá và quế hoa dẫn quân nhập thành đánh vào trung ương ông bỏ cửa bắc chạy vào trong kho lương thực dình thự trung ương chầm lửa đốt lửa bốc lên ngút trời ông chạy ra cửa đông thấy thứ sử hán trùng sử hùng quỳnh hoa cùng hoàng báo tướng chỉ huy đội báo quân nhập thành rồi. ông ra cửa nam trận chiến đang khốc liệt đứng trên cao nhìn xuống thêm viên quan đấu trưởng với ông bà ấy. Đằng búa kiếm chặn hậu cho quân rút lui Y đi đến đâu Quân hán giạt đến đó Cuối cùng quân thục rút đùi được hết Ông ngẫm nghĩ Đất thục quả nhiên điều anh tài Nếu không có ông với đám quân hào Vĩnh Hoa Có lẽ không bao giờ ngô hán thắng được thục Phùng Vĩnh Hoa cho lệnh thu quân Các tướng tể tự đầy đủ Ngô hán tổng kết lại bên hắn chết hơn 2 vạn Bên thục vừa chết vừa bị bắt ở trên 3 vạn Thực là một trận đánh long trời lỡ đất Hai bên quân cùng tinh nhuệ Tướng cùng dũng cảm một bên cố thủ một bên quyết đánh ngô hán cho đám quân ở nam trịnh bổ sung thức thì để kịp theo quân thụng y thăng trướng hướng với các đại phu và trưởng yên đại hiệp đệ tử kính cẩn tạ ơn các đạo tiên sinh nếu không có các vị ra tay trợ giúp thì không những không vào được thành mà hai đạo quân đánh cửa tây và cửa nam đều bị diệt cả phùng vĩnh hoa ra lệnh cho quân sĩ không được hại tù binh nhất là không được đụng đến vợ con gia tộc của cải tướng sĩ bên Thục. nàng nhớ các đại phu chữa trị, trị cho thường binh rồi thả cho về nàng đi quan sát khu nhà ở của tướng sĩ bền tụng thế vợ con ra quyến họ ngồi ôm nhau khóc lóc thảm thiết nàng cho phép họ được ra ngoài thành tìm xác thân nhân đem về trộn cất những ai muốn rời thành đến kiếm các theo chồng con thì cho xe ngựa chở theo của cải nàng dẫn Quế Hoa Quỳnh Hoa cũng đi kiểm điểm. tới dinh Thái tử Công Tôn Tư nghe bên trong có tiếng khóc rất bi ai nàng vào xem bên ngoài có quần hán đang cảnh khác. bước vào thấy có một thiếu phụ trẻ đẹp đang ôm hai thiếu phụ khác Với vẻ trẻ trở, các bác cùng quỳ lại một viên nữ trưởng gửi hắn. Viên nữ trưởng gọi trên ghế, nàng núp sang một bên cửa quan sát. Viên nữ trưởng quát hỏi, ba người các người là ti thiếp của công tổn tư có phải chăng? Thiếp phụ trẻ tuổi nói, tôi là cơ thiếp của thái tử, còn hai người này, một là vợ của quân sư Trung Lang, tướng Tào Mạnh, còn người còn lại là phu nhân của lũng Tây Vương Triệu Khuôn. Viên nữ trưởng hỏi tỷ thiếp của công tôn tư, nàng tên là gì, bao nhiêu tuổi? thiệp là Xuân Hoa, năm này hăm hút. Thôi được, để hai người đàn bà này sang bên kia, còn đang ở đây hầu hạ ta, ta sẽ thá chết cho. Xuân Hoa cúi đầu nhỏ lệ. Thiệp là gái đã có chồng, xin tương quân dùng thứ, đừng bắt tiền thiệp phải thất tiết Tương quân muốn gì, thiệp cũng xin dâng. viên lữ trưởng cười. Được, để ta nghĩ xem. Đâm quân đi theo ý kiểm điểm tài sản của công tôn tư xong, trình cuốn sổ lên. viên lữ trưởng nói. Số chồng ngọc này nhiều quá người cầm một nửa thôi số còn lại để cho ta viên thư đại giả vâng cầm bút bồi đi chép lại viên lữ trưởng bảo xuân Hòa. người dẫn ta vào phòng để ta khám xét xem còn vàng bạc gì không xuân Hòa vâng dạ đi trước viên lữ trưởng theo sau vừa vào phòng y khép cửa lại có tiếng xuân hà u ớ vọng ra vinh Hòa nổi giận bước vào nàng phóng chân đá một trượng cánh cửa bật tung viên lữ trưởng thấy nàng vội buông xuân Hòa. vinh Hòa chụp tóc viên lữ trưởng lôi y ra ngoài Tạt ý hai cái liền. Nàng ra tay mạnh quá, khiến miệng ý phun máu. Nàng quát hỏi, mỹ tên là gì? Tiểu nhân tên Võ Hữu Hạnh. Người thuộc đạo quân nào? Tiểu nhân thuộc đạo Trung Quân, được ngủ nguyện xoáy xài đi canh các phủ thái tử công tôn tư. Vinh Hòa xài trói ý lại. Nàng nói với ba người đàn bà. Các nàng đừng sợ, ta sẽ đưa các nàng về với chồng. Nàng trở về lại đại sành đường Dương Bịch Quan. Cổ hán đã bày tiệc mừng chiến thắng vĩnh hòa xài dẫn võ hữu hạnh vào giữa lúc các tướng đang uống rượu nghe cả hát ngô hán đứng dậy bưng chén rượu đến trước vĩnh hòa phùng cô nương bản soái chờ mãi không thích côn Đường về đành phải khai tiệc trước này có ly rượu này cảm tạ cô nương nếu không có côn Đường cùng các anh hùng lĩnh nam thì làm sao nhà hán thu được thành này vĩnh hòa cầm ly rượu uống rồi nói ngô nguyền soái tôi đi thăm phủ đệ các tướng bền thục thấy đứa trưởng võ hữu hạnh đang định hiếp dâm vợ con tướng sĩ bền thục để lại tôi sai bắt về đây để quyền soái định liệu thời bây giờ cứ sau một chiến thắng lửa ngựa lường tục vũ khí trở nên vợ con tồi tớ bền giặc đều tịch thù để thưởng cho tướng sĩ có công việc bắt vợ con tướng giặc để thưởng cho tướng mình là chuyện thường. nhưng nghiêm sơn xuất thân là người nghĩa hiệp ông truyền bỏ những việc dơ bẩn ấy đi vì không có vẻ anh hùng chút nào hơn nữa trong hình đã nói rằng dù một ngọn rau một cọng cỏ cũng không đụng đến vì vậy các tướng sĩ hán đi đến đâu cũng không dám cướp phá Ngô Hán hỏi võ hữu hạnh mấy câu, ông giận lắm mà quát, tội người, đáng xử trạm, mọi người có gì kêu ca chăng? Y cúi đầu khóc lóc không nói gì, Ngô Hán sẽ đem ra biển bồn chặt đầu, đem đi khắp nơi bêu cho tướng quân xem làm cương. Vĩnh Hòa kéo tài Ngô Hán nói nhỏ mấy câu, Ngô Hán mừng lắm, xin quân sự cứ tự tiện, mưu quân sự cao như thế, thì chẳng mấy chốc chúng ta vào tới thành đô. Phùng Vĩnh Hoa dự tiệc xong, trở về thư phòng riêng, xài lấy bút mực với một bức thư gửi cho Công Tôn Tư. Tá quân sư của Sa Kỵ đại tướng quân nhà Hán, Lĩnh Nam Đăng Châu tự hiệp, gửi cho Công Tôn Thái tử Ích Châu. Sau lần gặp gỡ tại Định Cường thì trận đánh trúc trẻ, ngói tàn xảy ra, hiện không được biết tôn giá thái tử ở đâu, phàm đã đã nhau là tri kỷ, thì dù là thù hận, dù việc trọng đại đến đâu cũng không thể bỏ qua cái nghĩa tri âm. Nhân gặp vương phi của thái tử, vương phi của Lũng Tây vương và phu nhân của trung tướng tướng Tào Mạnh bị nạn, nay xin đưa vương phi cùng tài sản các vị trở về để tạ nghiện tri âm hẹn sẽ gặp lại vùng vĩnh hòa cẩn bút nàng niêm phong đóng ấn ký tên xong đưa cho quê hoa quỳnh hoa ta phiền xương bụi dẫn đoàn xe của mấy vị này đến kiếm các trào tận tay thái tử cho ta rồi đang ghé tay dặn quế hoa mấy câu quế hoa gật đầu cười rồi cùng quỳnh hoa dẫn đoàn xe hướng kiếm các đi tới đoàn xe dài tới hai mươi cỗ trên chở đầy vợ con nô tỳ của cải của tướng thuộc bỏ lại Phùng Vĩnh Hoa đi về trướng thì thấy các đại phu, trưởng nghiền đại hiệp cùng anh hùng lĩnh nam tụ hội đồng độ. Phía ngoài vi đại khê chỉ huy đội thần ngao canh phòng nghiêm ngặt, trên không đội thần ưng bay lượn không ngừng. Nguyên hôm chia tay ở phiên ngung, chứng nhị dặn dò anh hùng các đạo rằng, mỗi khi cần họp riêng với nhau nên cho đội thần ngao canh trưng ở ngoài ba hay bốn vòng thực nghiệm mật. Trừ đạo Kinh Châu có 6 trong thần ưng, mỗi đạo mang 10 con để liên lạc. Khi hội họp thì dùng thần ưng bay trên cao tuần thám. Công tác bố phòng này giao cho Ngào Sơn Tứ Lão. Phùng Vĩnh Hòa kính cẩn hướng vào Khất Đại Phu. Thừa sử thúc, chẳng hay sử thúc tổ chức buổi họp có gì dạy bảo cháu ạ? Khất Đại Phu mới đáp, ta có nhiều điều muốn nói với cháu, nhưng chưa đến lúc, xong các anh hùng muốn tổ chức cuộc họp để chúng ta trao đổi những nhận xét về mấy ngày qua. Phùng Vĩnh Hòa mời Khất Đại Phu, Cao Cảnh Minh ngồi lên thủ tọa. trương Yên Đại Hiệp nói, qua trận đánh Võ Đô, Dương Bình Quan. Lão nhận thấy tướng sĩ Thục là những anh hùng hào giảng đầy lòng nghĩa hiệp. Quần tướng một lòng giống như người lĩnh nam chúng ta. dần chúng các vùng võ đô dương bình quan mình mới chiếm được. Họ khóc lóc thảm thiết khi Thục bị thua. Chúng ta hỏi thăm, họ nói rằng với Thục, họ được hưởng hạnh phúc. Với hán luật, pháp tắc khắt khe, phạm xưa này, ai đem lại hạnh phúc cho trăm họ, người đó là Minh Chúa. Ai đem khổ cực cho dân là giặc. Đời hồng bằng trải qua mấy nghìn năm, đem hạnh phúc cho dân lĩnh nam ta. Nên chúng ta nhỏ Đời vua cuối cùng tàn bạo Nên chúng ta theo an dương vương Bên trùng nguyên kiệt trụ vô đạo Nên mới có thành thăng văn vương Bây giờ hắn vô đạo mới có thục Ta có cảm tưởng Mình giúp kẻ ác đánh người nhân mất rồi Trần đạm được nói Thái tử công tôn tư là người anh hùng hào sảng Y lấy cái phòng nhã đãi sự mội Không biết sự mội nghĩ sao Tây vù hoàng hổ tướng cất tiếng nói Em thấy hổ xông vào trận Nhiều tướng sĩ đứng lại chịu ăn thịt để cho binh sĩ rút đi chịu ăn thịt để cho binh sĩ rút ư vì vậy em cho hổ tiến từ từ không đỡ giết người nghĩa sĩ Trần Hồng đường tiếp chúng ta bù phục hồi lĩnh nam vì làm muốn rút được 30 vạn quân hán ra khỏi đất nước mình mà phải giúp hán đánh thục bây giờ thục đã rút rồi ta kệ hán, thục đánh nhau là hơn hết Phùng Vĩnh Hòa cất tiếng nói tôi tiếp thúc riêng với công tôn tư quả y là người anh hùng hảo kiệt thì chúng ta giúp hán mà không căm hận vì vậy khi vào thành Dương bình quan tôi nói dối ngô hán rằng tha vợ con tướng sĩ của họ về để gây nghi ngờ giữa cha con công tôn thuật nhưng thực ra là tha thật cho họ khân đại phù nói vậy thì như thế này cháu dùng thần ưng đưa tin về giao chỉ hỏi đặng thị sách trừng trắc đào tế kiệt xem họ quyết định như thế nào trong khi đó chúng ta lần nữa tìm cách cản trở ngô hán đánh thục phùng vĩnh hòa cùng kính thưa cháu xin tuần lệnh thái sư thúc ạ nàng cầm bút viết thư giao cho vị đại khê sai thần ưng chuyển đi hôm sau ngô Hán muốn tiến binh đánh kiếm cát phùng vĩnh hoa cười đại tướng quân chúng ta chiếm hai thành thớn thuộc rúng động nếu tiên bình nữa công tuần thuật sẽ dồn binh ra đây đạo đĩnh nam kinh châu sẽ vào thành đồ trước tướng quân còn hy vọng gì làm chỗ ích châu ngô Hán chợt nhớ ra lấy lý do tuyết xuống nhiều cho quân sĩ nghỉ ngơi sau hôm sau thần ưng tự giao chỉ bay sang mang theo hai bức thư vị đại khê trình bức thư cho các đại phu âu điền cho triệu tập đại hội anh hùng lĩnh nam phùng vĩnh hoa cầm ống tre bổ ra trong có hai bức thư một do đặng thị sách viết cho các đại phu một của đạo thế kiệt gửi cho phương dung nàng cầm thư đặng thi sách gửi cho các đại phu mà đọc đệ tử đặng thi sách và trừng trắc khắp nếp kính thư lên thái sư thúc là trần đạo tiên khi thái sư thúc và anh hùng lĩnh nam lên đường rồi công việc nhà vẫn tốt đẹp cả các trang ấp của thái sư thúc để đạo sinh và đệ tử người cháu đã cử đệ tử bản môn đến quản nhiệm tổ chức huấn luyện tráng đinh cùng ban hành chính sách dò thái sư thúc dạy bỏ hình pháp lấy đức trị người tô định không còn quyền làm gì y chỉ ở quanh lui đâu bà thôi Lòng biên hầu lưu nhất vương trưởng quản hết mọi sự mới đây đệ, đệ tử nhận được thư của thiên ưng tây vù lục hầu tướng gửi nói rằng đạo kinh châu đánh thành bạch đế bắt được trưởng gia vương công tôn thiệu thiêu kể chuyện mối giao tình giữa thái sư thúc và thiên sơn lão tiên ngày nọ trên địch kim sơn cùng đời giao ước giữa cháu và y lục dún xin ý kiến rằng điều thiệu kể có đúng hay là không nếu đúng chúng thả công tôn thiệu ra nếu sai thì thôi khi cháu cùng đào hầu thủ tọa đại hội đánh hộ tây thì đã quyết định trợ hán đánh tục, nòng ngơ công tôn thuật lại là anh của công tôn thiệu và là đồ tôn của thiền sơn lão tiên bây giờ sự thể đã thế cho vụ điên lạc với đào hầu hai bên cùng cử người liên lạc với anh hùng lĩnh nam duyệt xét tình hình quyết định tại chỗ đào hầu cử đinh hầu cháu cửa trưng trắc cùng lên đường vậy cháu dám xin thái sư thúc bàn riêng với anh hùng lĩnh nam tạm ngừng tiến quân nhật thiết mọi việc không cho Kim sơn với hoàng thiều hòa biết vội cháu kính cẩn, kính chúc thái sư thúc vạn thọ đặng thi sách trừng trắc cần bút nàng cầm thư đào thế kiệt viết mở ra đọc đào hầu trưởng bồn phách cựu chân thư cho con dâu là phương dung ta gửi sư thúc đinh đại và Trương trắc sang trùng nguyên. mọi quyết định của sư thúc và trưng trắc là của ta còn tuyệt đối tuân theo dù quyết định đó có phải hy sinh tính mạng của các con hoặc của tất cả anh hùng lĩnh nam Đảng bắc việt đảo thế kiệt cao cảnh binh hỏi khất đại phu lão tiên sinh xin đạo tiên sinh dạy cho bọn hậu bối ít lời khất đại phu mắt mờ màng nhìn về phía chân trời xa xa cách này hơn 10 năm lão lên đường sang tương hội với người bạn già là thiên sơn lão tiên lão mang theo đồ tôn là đặng thị sách thiên sơn lão tiên mang theo đồ tôn là công tôn tiểu trong khi chúng ta đảm luận võ công đánh cờ thì thiệu và sách kết huỳnh đệ thiệu lớn hơn là anh chúng nguyện đem bà thước gươm ra cứu đời thì sách muốn phục hồi lĩnh nam thiệu muốn lập lại thục rồi chiếm kinh châu trường an thục hán lĩnh nam chia bà thiệt hạ nếu hán đánh thục thì lĩnh nam cứu viện khi xuất trình trợ Hán, ta đều có ngờ công tôn thuật là anh công tôn thiệu hay chả chúng ta đánh lầm người rồi bây giờ biết làm sao về phần quế hoa quỳnh hoa điều khiển đoàn xét thục trở vợ còn tướng sĩ thục đến quảng nguyên thì gặp bình thục đóng ở đấy tướng bình thục là hầu đơn sai quân chặn lại y nhận ra quế hoa quỳnh hoa thì nói nhị vị trần cô nương nhị vị đi đâu đây quế hoa chỉ đoạn xe nói đoàn xe này chở vợ con cùng của cải các tướng ở Ích châu bỏ lại phùng sư tỷ bảo chúng tôi hộ tống về chào tận tay cho thái tử hầu đơn đi từng xe kiểm lại quả thấy toàn vợ con các tướng trong đó có cả vợ của y vợ y thấy y quả lên khóc lóc thảm thiết tướng công còn tiếc tưởng không bao giờ gặp lại tướng công nữa, không ngờ này lại được trở về. hậu đơn giao quân cho phó tướng, còn y đích thân đi theo quế hoa. chiều hôm đó đoàn xe đến kiếm cát, hậu đơn để đoàn xe ở ngoài, y vào báo cáo cho công tôn tử biết. sau khi thất thủ dương bình quan, công tôn tử cùng các tướng sĩ tùy thoát thân bảo vệ được chủ lực quân, nhưng thành bất vợ còn tướng sĩ bị lọt vào tay địch, y buồn rầu không biết giải quyết ra sao. sáng nay y được tin báo vợ còn bình sĩ được trả về hết. Bây giờ lại được tin báo, vợ con y cùng các tướng do sứ giả hộ tống đến tận nơi trào trả. Tư giày mở cổng thành cho đoàn xe vào, y bởi quế hoa quỳnh hoa vào trướng, hai nàng thì lễ chứ không lại. Công tôn thái tử, sư tỷ Vĩnh Hoa nhờ chúng tôi chuyển thư này tới thái tử và hộ tống Vương phi cùng vợ con các tướng giao về thái tử. Một vạn thần quát, hai người con gái thật vô lễ, luật lễ ở đâu cũng vậy, sứ giả phải quỳ gối lại chúa tướng, tại sao hai nàng lại đứng mà nói năng vô lễ như vậy? Bộ các người trẻ gươm thụ không sắc sao? Quỳnh Hoa cười khách. Trong lịch sử trùng quyền chưa từng có việc bắt được của vợ, con, bên địch mà sai sứ giả đem trả về cho bao giờ. Sở dĩ sứ tỷ sai tôi đem vợ con của cải các tướng trả về. Một là vì sứ tỷ với thái tử là bạn tri âm. Thì vương phi của thái tử là chị của sứ tỷ tôi, con của thái tử là cháu của sứ tỷ tôi. Vợ con các tướng thuộc quyền thái tử cũng như anh em họ hàng của sứ tỷ tôi vì sư tỷ mà đưa đến đây chứ đâu phải là đi xứ. trên đời làm gì có ân nhân về quy gối lại người thọ ân bao giờ người thân làm quan văn mà không thông đạo lý chút nào làm sao mà thắng hán được công tôn tư chắc tay tạ lỗi trần cô đường xin bỏ quá cho y bóc từ vĩnh hòa ra định đọc thì quỳnh hoa bừng đến một cái hộp sư tỷ tôi gửi tặng thái tử cái này đấy công tôn tư mở ra coi thì thấy một cây đàn cò tức là cây đàn nhị trên mặt đàn có bút tích của vĩnh hoa viết để tặng rằng công tôn thái tử ngẩn người ra không hiểu vĩnh hoa định làm gì nàng là người tốt với y hay là kẻ thù với y mới hôm qua cũng đang hòa nhạc rồi đang chỉ huy quân hán cướp dương bình quan bây giờ nàng trả vợ con của cải về rồi sai tặng đàn y nói với quý hòa quỳnh hoa xin nhị vị côn đường nghỉ lại đây chơi vài ngày ta sẽ sai người theo hai côn đường về tạ ơn phùng cô nương vừa lúc đó có quần báo khởi tấu thái tử có phiêu kỳ đại tướng quân kiến ngoài đại tướng quân xa kỳ đại tướng quân tự trói mình xin vào yết kiến thái tử công tôn tư giật bắn người lên xài giận ba người vào ba người đồng quỷ xuống mà nói chúng tôi bất tài để mất nam bình võ đô và bình võ xin đem thần về chịu quân pháp mặt công tôn thái tử tái mét đừng đền cởi trói cho ba người rồi hỏi nhiệm mãng sự thúc vì đâu đến nỗi quân hắn làm thế nào mà chiếm được võ đô dễ dàng như vậy nhiệm mãng thở dài thuật lại chi tiết cuộc chiến. Ý kết luận trên đường về đây tôi nghe tin Bình Nam và Bình Phó đều thất thủ nhiệm đằng thế quê Hòa Quỳnh Hoa gọi đó chỉ vào hai nàng đây chính là hai côn đường này đánh tôi với điển sư huynh trọng thương còn một côn nữa lớn tuổi hơn chỉ huy bốn tướng hán đánh võ đô lưỡng hà khẩu và một lão già bắn tên kinh lực mạnh vô cùng khiến suýt nữa sư phụ tôi mất mạng ở hán thủy triệu quân lắc đầu sư điệt người có nhìn nhẩm chăng cách đây hai ngày chính hai vị côn đường này dự trận đánh dương bình quan Làm sao các cô ấy có thể dự trận võ đô được Còn sư tỷ của cô hai hôm trước Cùng lên đội định cường tấu nhạc đánh cờ Rồi trở về đánh Dương Bình Quan với ta Còn lão già mập mạp Lão là ông của hai cô nương này Chính lão leo lên cửa Bắc Dương Bình Quan Vào thành trước Ta đã đấu với lão hai trường Thì làm sao mà lão có mặt ở võ đô được chứ Quân sư trùng làng tướng tảo mạnh Bảo triệu quân Xin các vị tướng quân đừng cãi nhau nữa Phải chính là sư tỷ cô đường này Và cả hai cô ấy, đất ông cô, đều dự trận đánh võ đô. Nhưng sau khi trận đánh kết thúc, họ phi ngựa với Dương Bình Quan ngay. Chúng ta tuyệt đối không ngờ, họ đánh cả hai đời cùng một lúc. Quê Hòa cười khúc khích. Tạ quân sơn nói đúng mà cũng sai. Nguyên chúng tôi là ba cặp chị em sinh đôi. Thì nhau đánh võ đô và Dương Bình Quan đấy. Công Tôn tư biết hai nàng nói đùa. Xin hai cô đường về quán dịch nghỉ ngơi. Sáng bài chúng tôi sẽ đưa hai cô đương về Dương Bình Quan. tin nữ dẫn hai nàng rời đại sảnh thì một thiếu phụ xinh đẹp đón lại chào hỏi. Quê Hoa nhận ra nàng là Trần Hương Lan, vợ của triệu quân, nàng niềm nở đón hai nàng. Nhờ đại ơn đại đức của phùng cô nương, chúng tôi mới được toàn vẹn, nếu không thì đã bị vùi hoa dập điếu với bọn quân hắn vô lại. Hôm nay chúng tôi xin được mời nhị vị cô nương dùng một bữa cơm nhạt. Hương Lan dẫn Quế Hoa Quỳnh hoa về phủ, tiệc đã bày ra, Hương Lan tiếp đái hai nàng cực kỳ cung kính. Đang bữa ăn, Hương Lan cứ hỏi về tình hình bên hắn. Quỳnh Hòa đã được Vĩnh Hoa dặn trước, nên Quỳnh Hòa bảo với Hương Lan, xin vương phi cho tỷ nữ ra ngoài, tiểu bụi mới dám nói. Hương Lan đưa mắt nhìn, đám tỷ nữ ra ngoài hết, Quỳnh Hòa mới nói, hạn có bà đạo đánh vào Ích Châu, đạo thứ nhất do Đại Tư Mã Đặng Vũ chỉ huy, giờ này đã lấy được xuyền khẩu Bạch Đế, hiện đã tiến tới Lương Bình, Võ Lăng. Đạo thứ hai, toàn người lĩnh Nam vượt Kim Sơn, chiếm độ khẩu Mễ Dịch, Phổ Khách, Đức Sường, Mỹ cơ và Việt Tây, có lẽ giờ này sắp đến thành đô. Còn đạo Hán Trung đã lấy võ đồ Nam Bình, Bình Võ và Dương Bình Quan. Không biết vườn già sẽ đối phó như thế nào? Hương Lan mới thở dài. Hai vị côn đường đã dự trận thì thấy, Hoàng thượng là người nghĩa hiệp cùng các sư đệ dựng lên nghiệp đế ở đất thục, chiếm ích châu Kinh Châu, Hán Trung và Lũng Tây. Gần đây, Bình Cầu Thế Kiệt nên chỉ còn ích châu. tương sĩ ích châu trên dưới một lòng, vì vậy đánh quân Hán nhiều trận Kinh Thiền Động Địa. Nhưng từ khi anh hùng lĩnh nam xuất hiện, chúng tôi bị thua liên tiếp. Anh hùng lĩnh nam là những người nghĩa hiệp, không biết tại sao để trợ hán đánh thục. Đất thục tùy nhỏ, nhưng chúng tôi thể chiến đấu tới chết, chứ không đầu hàng hắn. Từ hôm, theo quân đến Hán trùng đánh thục đến giờ, chị em Quế Hoa được tận mắt thấy binh sĩ thục chiến đấu dũng cảm, tướng sĩ thục trên dưới đối xử với nhau như huỳnh đệ. Hai nàng tuổi mới 18, không kinh lịch nhiều, không đọc sách nhiều như phương dung vĩnh hoa, nhưng cứ theo lý tính và suy nghĩ, hai nàng cảm thấy hình như mình giúp kẻ bất nghĩa đánh người nghĩa hiệp. Hôm nay nghe Hương Lan trần tình, hai nàng nín thinh, không biết đáp lại ra làm sao. Sau bữa ăn có thị nữ vào nói lại với Hương Lan. Thưa Vương Phi, Vương gia truyền Vương Phi cho phép Vương gia được tiếp chuyện với hai cô đường lĩnh nam. Quê Hòa gật đầu, chúng tôi sẵn sàng tiếp đón Vương gia. Một lát sau triệu quân bước vào, in dẫn theo hai người nữa. Triệu quân chỉ vào người thứ nhất giới thiệu. Đây là tam sư huynh của chúng tôi, họ công tôn tên thiệu, hiện lĩnh chức trưởng gia Vương. Quê Hòa nói. Tôi nghe phùng sư tỷ nói rằng, vương gia trấn thủ xuyên khẩu, chống lại đặng vũ, sao lại có mặt ở đây? Công tôn thiệu buồn trọng, tôi bất tài, bị trương côn đường cô đương đánh cho thua hai trận, mất thành bạch đế xuyên khẩu, còn bị bắt làm tù binh. Thế rồi, trong khi bị tù, tôi tỏ ý chí cương quyết không chịu khuất phục, tôi được sáu thiêu niên đại nhân đại nghĩa trả ra. Quỳnh hoa biết là lục xuống, liền nói, là lục xuống có phải không? Công tôn thiệu chỉ biết tên thiên ưng tây vù lục tướng, chứ không biết cái tên đặc biệt này Ben trả lời, không, trong sống người không có người nào bị xuống răng cả, họ điều khiển thần ưng đánh thủy quân xuyên khẩu đốt thành bạch đế. Quê Hòa bật cười, vương gia không biết đấy thôi, chúng có tên hiệu là thiên ưng tây vù lục tướng. Xong hồi nhỏ, chúng đó đều bị xuống răng, nên sư tỷ hồ đề gọi chúng là lục xuống, đó là xuống lé, xuống cao, xuống rỗ, xuống hô, xuống đen và xuống đun. Không biết chừng chúng thả vương gia ra là do ý chúng hay do lệnh sư tỷ trừng dị đây? công tôn thiệu tường thuật chi tiết cuộc đối thoại lý luận về các sún, cũng như việc yêu cầu viết thư cho đặng thi sách cuối cùng các xuống đem búa cưa cho y cắt xích mà vật ngục công tôn thiệu kết luận trước khi từ biệt xuống đã tỏ ý buồn rầu an ủi tôi như một người lớn chúng cháu thấy các sư thúc sư bá sư huynh, phái thiền sơn là những anh hùng hào kiệt giống như anh hùng lĩnh nam chúng cháu sư tỷ cháu vì muốn phục hồi lĩnh nam mà đem chúng cháu đi đánh thục chúng cháu tùy lập được nhiều công trạng mà cảm thấy như mình mang tội lỗi, vì vậy chúng cháu lén thả sư thúc ra. Sun đá còn cho tôi một cặp thần ưng để liên lạc với nó. Tôi khâm phục lục xuống nghĩa hiệp bí mật về đây yết kiến thái tử trình bày tự sự, lại nhận được nghĩa cử của đảng châu hiệp nữ. Công tôn thiệu đưa thư của đảng thi sách cho quê hòa đọc. Triệu quân thở dài, tiếc rằng trong đại hội anh hùng lĩnh nam quyết định đem quân trợ hắn đánh thuộc, đại cả đặng thi sách không tham dự, nên giữa anh hùng lĩnh nam với chúng tôi là đồng đạo lại không giúp được nhau, hơn nữa thành thế đối nghịch mất. Quỳnh Hoàng ngờ ngẩn xuất thần vì câu nói của triệu quân. Triệu quân chỉ một người cùng đi mà nói, đây là đại ca của chúng tôi, đứng đầu thiên sơn Thất Hùng, họ công tôn tên thuật, hiện là hoàng đế đất thục. Chúng tôi tới đây tương hội với cô nương, không phải giữa một vị hoàng đế với sứ giả, mà giữa đồ tôn của thiên sơn Lão Tiên với đồ tôn của các đại phù Lão Tiên. So vài vế thì hai vị cô nương ngàng vai với chúng tôi, xin hai vị cô nương dạy cho một lời. Quê hòa biết ý triệu Quân muốn nàng hứa giúp tục đánh hán, nàng bật người dậy mà trả lời: Tôi còn nhỏ tuổi, kiến thức võ công đều tầm thường, không có quyền quyết định gì. Các vị cho người tiền lạc với ông tôi hoặc các sư tỷ phương dung, trưng nhị, vĩnh hoa mới có thể giải quyết được mọi chuyện. Hoặc cho người đến đảo lĩnh nam yết kiến sư tỷ trừng trắc. Sư tỷ là phu nhân của đại ca đặng thi sách, sư tỷ với Đào hầu là hai người lãnh đạo đất lĩnh nam. Công tôn thiệu nói, thư của sư đệ thi sách viết cho tôi nói rằng Trừng trách đã lên đường cùng với Đình Hầu, không biết hai người này có toàn quyền không? Quỳnh Hoa nói, so về vai vế thì ông tôi cao nhất, so về đạo đức thì cô tôi là Nam Hải Nữ Hiệp có địa vị lớn nhất. Song đào hầu, sư tỷ trừng trắc có như hoàng đế lĩnh nam vậy. Ai cũng nghe theo, Đình Hầu đã em vợ là sư tệ đào hầu, hai người cùng là một. Tông tôn thiểu nói, cuộc họp hôm nay rất cờ mật, cô đương về chỉ nên nói với ông ngoại hoặc phụng cô Nương là đủ rồi. Sáng hôm sau, công tôn thuật trở về thành đô công tôn tư sai sứ giả theo quê hoa quỳnh hoa về dương bình quan tạ ơn phùng vĩnh hoa về việc thả vợ con của tướng sĩ thục viên sứ giả vào trứng làm lễ với vĩnh hoa trình thư và quả lên vĩnh hoa hỏi nhà người có phải là người trung tín của thái tử không người tên gì hiện giữ chức vụ gì viên văn quan đáp tiểu nhân là thái giám hầu hạ thái tử tiểu nhân tên là nhật thanh vĩnh hoa tặng cho nhật thành một chuỗi ngọc vàng nói À, ta dặn câu nào người phải nói nhớ nghe câu đó người nói với thái tử rằng khi thái tử gặp điều bất như ý ta sẵn sàng trợ giúp Ta với thái tử là tri âm của nhau thái tử gặp hoạn nạn thì cũng chính là hoạn nạn của ta vậy đoạn nàng mở thư ra đọc đây tử Vái thiên sơn là công tôn tư thư cho đăng châu nữ hiệp phùng vĩnh hoa cô nương phùng cô nương là trang quốc sắc lĩnh nam văn võ toàn tài lĩnh chức quân sư nhưng lại không coi tên đạo quê như tôi là kẻ thù trước bà quân cùng tôi hợp tấu Rồi lại hẹn cùng tôi lên đồi định cường uống rượu đánh cờ và tấu nhạc. Nghĩ thật không khác gì lên tiên. Sau trận Dương bình quan, vợ con tài sản của tôi và chư tướng được cô đương trả về an toàn. Ở này quyện báo đáp. Tuy nhiên hiện nay tôi đang bị nhiều mối lo, nguy nan đến trong sớm tối. Hôm ở trên đồi định cường tôi đã yêu cầu cô đương giúp trong một việc lớn. Nếu việc này thành, đất Ích Châu vĩnh viễn trong tay tôi, nguyện không bao giờ quên ơn. Thường ngắn nó không hết lời, mong cô đương đừng quên là được các chi tiết khác hai vị trần côn hương sẽ thư lại sau quê hòa quỳnh hoa thuận lại tỉ mỉ những gì anh hùng thiên sơn nói với hài nàng rồi chủ tướng và quân tướng cùng trầm tư suy nghĩ